Thâu Thiên Tri Đạo Tập 300 Thiên địa tối đen Núi bị san bằng Nghe cả đám người phương hành đang ở bên trong tiểu thế giới Cũng cảm thấy được một loại cảm giác kinh tâm động vách Trong lòng đang cầu nguyện tiểu thế giới này Kiên cố một chút Đừng bị ma khí mãnh liệt ở bên ngoài phá hủy Cũng may chưa bất ngờ không có phát sinh Mặc dù trong tiểu thế giới cũng cảm nhận được loại cảm giác Khiến người ta run sợ này Nhưng mà khi dung truyền một thoáng bên ngoài cuối cùng vẫn trở nên bình tĩnh, xác định đã an toàn. đám người phương hành cũng vội vàng từ bên trong nhảy ra, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm tung tích của tiêu tuyết. bên ngoài chính là cảnh tượng hỗn độn, sau khi bị ma khí tàn sát bừa bãi, đang có sương khói từ trong hư không trào ra, vách núi đất đá ở trong phạm vi trăm dặm đều bị san bằng, biến thành một mảnh hư không mở cực lớn. mà trong phía hư không này chỉ có chu thiên trận cùng với cầu đá ở phía sau là vẫn bồng bềnh trong không trung biến thành một nơi cực kỳ uỷ nghiêm. Minh tộc thần tử cũng không thể bóng dáng, mà trong sương khói mờ mịt này chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh, một con bạch long có hai sừng, bụng mọc bốn trảo đang lượn vòng trong hư không. ở trên đầu rồng có một nữ tử đầu bạc đang ngồi, nàng ta dùng tay chống má cũng không biết đã đang nghĩ gì. ở trên người mặc váy trắng áo trắng giày trắng, ngay cả một cốt kiếm dắt bên hông cũng màu trắng. nhưng hiện giờ Ở trên bãi trắng của nàng đại ta lại có 9 đường hắc tuyến kỳ lạ Quỷ dị dị thường Mới nhìn thì giống như là vật chết Nhưng nếu dùng thần niệm để nhìn Thì có thể cảm giác được trong hắc tuyến đó Đang ẩn chứa ma khí đáng sợ Tiểu thuyết sư tỷ đã nhập ma Phương Hành còn nhớ những chuyện nghe thấy Sau khi trốn vào trong tiểu thế giới Trong lòng căng thẳng chậm rãi đi về phía trước Trong lòng hắn thực sự rất lo lắng Nhập ma cũng không đáng sợ Đáng sợ là nhập ma hoàn toàn Giống như ma tổ trong thức giới quán vẫn là bản thân hắn, đều có tên là ma đồng, nhưng vẫn đấy là người khác đặt cho họ. Bởi vì bọn họ hành sự đều mang theo một cỗ tà khí, cho nên không hợp với đại đạo, người khác cũng không quen, cho nên mới gọi là ma. Nhưng nếu tiêu tiết hoàn toàn nhập ma, vậy sẽ biến thành loại tồn tại tuyệt tình tuyệt nghĩa. Phương hành là sợ cách này. Phương hành đi tới dẫn động hư không, mang theo từng trận gió nhẹ, kinh động tiêu tiết đang trầm từ nàng ta nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành vào khoảnh khắc này Tìm như là loạt tít tít tận cổ, ánh mắt cực kỳ cổ quái nhưng lại rất nhanh trở nên bình tĩnh. Phương sư đệ chào ngươi. Tiêu Tuyết nhìn thấy hắn đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng, làm ta sợ muốn chết. Phương Hành vỗ vỗ ngực, hiển nhiên là thực sự bị dọa không nhẹ. Ngươi sợ gì? Tiêu Tuyết cười ghẽ bờ miệng hỏi. Phương hành chăm chú nhìn nàng ta rồi nói Ta cho rằng Người đã thực sự nhập ma Tiêu tuyết mỉm cười nói Ta quả thực đã nhập ma Phương hành hơi ngẩn ra Ánh mắt lại có chút hoài nghi Tiêu tuyết nhẹ nhàng cười nói Ta vốn là một trong ba truyền nhân được thiên ma lựa chọn Có từ cách kế thừa tâm ma Chỉ có điều ta cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn Truyền thừa thiên công vô thượng Lại từ bỏ kế thừa ma tâm Như vậy tuy chưa chắc có thể Một bước lên trời Trên đường tu hành cũng có thêm nhiều gian khổ chắc chờ Nhưng cuối cùng vẫn giữ lại được Linh tính của mình Không đến mức chém chết tất cả Không ai biết Từ bỏ tâm ma mà tiêu thuyết nói ra Một cách rất nhẹ nhàng Là đại biểu cho mất mát lớn có nào Bản thân nàng ta cũng không nói rõ Mà phương hành thì cũng lười chẳng có nghĩ nhiều Trực tiếp hà ha phụ hạ Như vậy mới đúng, như vậy mới tốt Người thực sự tuyệt vọng Mới có thể kế thừa ma tâm Ta thì không Tiêu thuyết cũng không giải thích Chỉ cười khẽ bộ dạng phong đạm vân khinh Ba vị truyền nhân của thiên ma Cũng là tống quy thiện Sau khi nghe những lời này Ánh mắt thắt lại Có thuốc đăm trường Nếu thiên ma có ba vị truyền nhân Vậy không nghi ngờ gì nữa Chỉ có một vị mới có thể trở thành thiên ma chân chính Tiên tử trên thiên trì hồ này Tự bỏ truyền thừa tâm ma Ê e là chẳng khác nào từ bỏ cơ hội trở thành thiên ma Một khi đã như vậy Hai vị truyền nhân thiên ma còn lại chẳng phải là sẽ có cơ hội lớn hơn sao? Hai người đó đã sớm được định ước trong mình mình hay là đã lựa chọn người thích hợp. Nên thu thập tàn cục rồi. Không nhiều lời, các tu sĩ rất nhanh liền thu hồi tâm thần, nhìn xung quanh, chuẩn bị thu thập tàn cục, nhưng dưới sự cảm ứng của thần thức, phân hành đột nhiên phát hiện một người, vội vàng vút lên, sau đó thì ngừng lại, ánh mắt hùng hăng nhìn xoáy vào người hắn. Ở trước mặt hắn hơn 10 trượng, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, người này thoạt nhìn đã vô cùng thê thảm thân thể rách bươm, rất nhiều chỗ đều lộ ra cả xương. bên trong vết thương có ma khí xâm chiếm, khiến cho nhục thân quán, cho dù vẫn còn sinh cơ mất máy, ý đồ muốn phục hồi như cũ, nhưng dưới sự ăn mòn của ma khí, vết thương càng hốc càng sâu, không thể liền đại. tất cả tu sĩ phụng thiên minh bay tới đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng lên người quán. hắn không ngờ vẫn chưa chết. truyền nhân tiểu tiên giới hung đạo, vừa rồi truyền nhân minh tộc thái uyên tự bảo dẫn động ma khí trừ tiêu thuyết và truyền nhân thiên ma ra, những người khác bao gồm cả đệ tử cửa phật cùng với thiền tú đều trốn vào trong tiểu thế giới. chỉ độc có truyền nhân tiểu tiên giới này là trời không nhật, đất không cần trong khác nào là đối kháng với toàn bộ lực lượng của ma khí. ai cũng cho rằng hắn sẽ tàn sương nát thịt, nhưng không ngờ hắn vẫn còn sống. chỉ là bộ dạng quán đã thê thảm tới cực điểm, gần như đã dầu hết đèn tắt. dù sao lúc ma khí đó tàn sát bừa bãi, có thể tiếp cận với lực lượng khủng bố của táng tiền ma bần trần tiền cũng không thể kháng cự được hắn có thể còn sống đã là một chuyện kỳ lạ lắm rồi tiểu tiên giới vẽ đường thôi hưu chạy tội đáng chết vạn lần các tu sĩ đã định tính người này trong một mảng trầm mặc không không nhi sách đại bổng ra xông lên muốn một gậy đánh chết chủ nhân tiểu tiên giới hung đạo hiển nhiên đã nhận ra hung hiểm đằng đằng mở đôi mắt đã đầy máu ra nhìn các tu sĩ ai nấy vẻ mặt vô cùng phức tạp trước mặt nhưng không mở miệng nói gì Giống như đã cam chịu số phận Lười chẳng muốn nói thêm một chữ Đợi đã Phương Hành bỗng nhiên mở miệng ăn càn Không không nhìn về mặt do dự Buông đại bổng trong tay xuống Có chút không hiểu Mà đầu này sao lại tự nhân từ nương tay Phương Hành cũng không giải thích Bình tĩnh nhìn truyền nhân tiểu tiên giới một cái Đột nhiên giơ tay lên vẫy Đầu khô lâu lại được tế ra Há to miệng Giao trì tiểu công chúa đỡ một vị nữ tử vô trì vô giác đi ra Thành linh tiên tử Thanh linh tiên tử bởi vì tu luyện vong tỉnh thiên công Lại bị trở nhân của tiểu tiên giới cướp đi thần hồn Chữa cho nàng ta Phương hành chỉ vào thanh linh tiên tử Thanh âm dứt khoát Nếu người dám nói không chỉ được Ta sẽ băm nguyên thành thịt bụi Ta có thể trả chân linh lại cho nàng ta Trở nhân tiểu tiên giới mở miệng Có chút gian nan phát ra thành âm Lúc mở miệng khói miệng lấy có máu tươi trào ra Đám người phương hành về mặt lập tức căng ra nhíu mày chặt nhìn hắn của nhân kiểu tiên giới, rõ ràng còn có lời muốn nói. Đại phái chính đã đang chờ đợi sau khi Phương Hành đưa ra yêu cầu này, hắn mới bằng lòng đề xuất điều kiện của mình. Tìm các tu sĩ cũng chầm xuống, cái này có thể sống sót Dưới ma khí tàn sát bừa bãi thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Hiện giờ hắn thoạt nhìn bị trọng thương, nhưng không đến mức đột nhiên làm khó, nhưng điều kiện nhân vật cỡ này xuất hiện, nhưng điều kiện nhân vật cỡ này xuất ra e là không dễ đối ứng. Triển nhân kiểu tiên giới quả thực đưa ra điều kiện có điều kiện này đơn giản tới mức nằm ngoài dự đoán của mọi người. người có thể trả lời ta mấy vấn đề không? ánh mắt của hắn có chút giàn nan chiếu lên mặt của phương hành nhẹ nhàng mở miệng. phương hành cũng gần ra sau đó xua tay nói. có dám thì mau đánh đi. truyền nhân tiểu tiên giới chưa hơi mỉm cười bất đắc dĩ sau đó cúi đầu thờ dài. thiên nguyên có thể thắng được thần tộc không? truyền nhân tiểu tiên giới mở miệng câu hỏi cực kỳ đơn giản, phương hành không chút nghĩ ngợi trả lời ngay, đương nhiên đã có thể thắng được. nụ cười trên mặt truyền nhân tiểu tiên giới có chút sầu khổ, nghe câu trả lời của phương hành không thấy nghiêm túc chút nào, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc hỏi tiếp. vì sao lại nói như vậy? thần đình thế lớn, có thập đại thần vương tung hoàng hoàn vũ, tộc nhân vô số, ai nấy huyết mạch mạnh mẽ, cũng có vị thần chủ kia thực lực sâu không lường được, e là đủ sánh ngang với tiên nhân. Tiên nhân vừa Hiện giờ thiên nguyên hiện giờ Ngay cả chân tiên cũng chẳng có biết một người Người trên cảnh dưới nguyên anh Có thể tranh phòng với sinh linh thần tộc lại có mấy ai Người dựa vào cái gì Cho rằng có thể thắng Vấn đề này lại trực tiếp làm khó vương hành Loại vấn đề liên quan tới đại cục Và phân tích thực lực này hắn biết thế nào được Ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới Có điều tâm tư quán Xoay chuyển cực nhanh Trả lời cũng rất phần rõ Trái phải bởi vì có ta ở đây câu trả lời này rõ ràng là rất càn quấy nhưng truyền nhân của tiểu tiên giới nghe thấy cũng không ngờ đã có chút đàm chiếu bởi vì có ta ở đây sao có ta ở đây thiên nguyên liền có người chống đỡ mỗi lần thêm một ta thiên nguyên sẽ có thêm một phần sức chống đỡ tiểu tiên giới chúng ta thì đặt ta này ở phía thần đình nếu thiên nguyên nhiều hơn tiểu tiên giới có là thực sự có thêm mấy phần thắng không Một người đang trọng thương Lại ngồi đó lại nhảy Cảnh tượng thực sự rất quỷ dị Trong sân không ai lên tiếng Ánh mắt phức tạp Cũng là Phương Hành có chút nôn nóng nói Ta đã trả lời rồi Cứu người đi Bây giờ vẫn chưa được Truyền nhân tiểu tiên giới không ngờ đã cự tuyệt lắc đầu Phương Hành lập tức giận dữ Tiến đến muốn bức ép Nhưng mà truyền nhân tiểu tiên giới rất nhanh liền tối tiếp ngay Ta hiểu câu trả lời của người Nhưng vẫn chưa thể cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng Tín niệm là một chuyện Nhưng lực lượng cách xa nhau Lại là một chuyện khác Cho dù thiên nguyên có vô số người Vậy thì sao Đánh không lại chứ là đánh không lại Vì sao tiểu tiên giới chúng ta phải nhận mệnh Nhưng các ngươi lại một đám ngốc Cứ muốn đối nghịch với thần đình Làm như vậy là đang cứu vốt Hay là dẫn tới tái ương ngập đầu Phương Hành không có tâm tư để thảo luận với hắn Mời ngón tay kêu rắc rắc Chuẩn bị động thủ Chòa nhân của tiểu tiên giới bỗng nhiên nói Muốn thuyết phục được ta Thì đánh cuộc đi về mặt hắn thoạt nhìn cực kỳ tiêu tụi, ánh mắt lại sáng dị thường. nếu người thắng, ta sẽ tặng ngươi một phần tạo hóa lớn. ta làm gì có kiên nhẫn mà cá cược với ngươi. phương hành căn bản là không để lời nói của trần nhân tiểu tiên giới vào mắt, sẵn tay áo, xông lên định tự lấy cái gọi là cơ duyên lớn đó ra, nhưng mà hắn vừa bước ra một bước liền nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng thở khiến trái tim người đập nhanh. thành âm đó ngần nga và trầm trọng, giống như là từ cừu u truyền tới thực sự rất đáng sợ. thậm chí theo tiếng thở đó truyền ra, bọn họ cảm giác được một loại khác biệt. ngay cả khí tức hư không ở quanh người cũng như nhẹ rung động theo. hoặc giống như là một bàn tay vô hình đang tóm lấy hư không vô tận. lúc thì nắm chặt, lúc thì buông tha, lúc thì buông ra. các tu sĩ đều kinh sợ, giống như đang cả nhịp tim của mình bị tiếng thở này khống chế. ta cược rất đơn giản thôi. khi các tu sĩ phụng thiên minh đều trầm mặc, truyền nhân tiểu tiên giới lại mỉm cười ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn được phía từ u sâu không thấy đáy phía dưới. Da thịt trên mặt cái nhúc nhích gian nan lộ ra một nụ cười thống khổ, gắng sức nói. Ta không biết các người, vì sao ở dưới tình huống thực được hai bên tranh lệch lớn như vậy cũng vẫn là một lòng chiến đấu. Hiện tại cũng không có thời gian để suy nghĩ, tại hiện tại chỉ muốn biết, dưới tình huống lực lượng không bằng, các người thật sự có thể có phần thắng sao? nói xong hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía Phương Hành. Dạ tộc thần tử, kỳ tài thần tộc trong sinh linh thần tộc đời này nếu có người có thể đại biểu cho thực lực của thần đình cũng chỉ có hắn. Các người thực sự cho rằng tiểu thế giới sụp đổ phản vệ thì có thể khiến hắn bị thương nặng sao? nghĩ đơn giản quá, sự cường đại quán vượt quá sức tưởng tượng của các người, thông thiên tiểu thánh quân, không, Phương Hành phương trần nhân, tất cả với ngươi, cả ngươi hiện tại có thể thắng được hắn không? Dạ tộc thần tử không ngờ không chết, vẫn ẩn thân rất cửu. Rõ ánh mắt này của mỗi người đều khiếp sợ nhìn xuống, thần đình thánh đệ nhất nhân, dạ tộc thần tử, người này tính kế ngàn vạn, tất cả tâm tư đặt ở khâu này nối tiếp khâu kia, bày ra mưu kế dụ dỗ các tu sĩ vào bẫy. Suýt nữa thì một ngụm nuốt trọn cả tiểu thế giới này đúng thực là thiếu chút nữa, khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Có thể nói rằng nếu luận về giao thông với người này, Phương Hành đã hai lần gần như là thất bại. Lần đầu tiên là khi mới tới Thâm Uyên, biết được hắn không ngờ âm thầm cấu kết với cổ học, coi mình là người chịu tội thay, lại tính để cổ học lấy thân vật tạo hóa trước đó. Có thể thấy được tâm tư người này như nước, thâm trầm tới mức khó có thể hình dung. Lúc ấy, Phương Hành, một người cản trở các thánh, nếu không phải phục thiên minh xuất hiện hiện tại nhất định đã bại rồi. Lần thứ hai, rõ ràng là sau khi các cao thủ Phụng Thiên Minh xuất hiện, vẫn thiếu chút nữa thì rơi vào vòng xoáy quán dưới cục diện đó, người này không ngờ vẫn có thể kiềm chế được, vì cái lợi thế đảo, nghịch chuyển thế của các tu sĩ Phụng Thiên Minh đang cầm chân thần đình tiểu thánh, ngược lại mượn tay các tiểu thánh này cầm chân các tu sĩ Phụng Thiên Minh, sau đó lại dùng bí bào của Bắc Hải Tù Tâm Nhai chấn áp linh tính của thần vật. mình thì lặng lẽ tỏa ra thần niệm đi tìm hạch tâm của đại trận tiểu thế giới này. Thậm chí ở trong thế giới này mà không đâu không phải là ma khí của với thuộc tính khắc chế của thần thông Phật bốn tính kế, cơ hồ có thể gọi là tính toán không bỏ sót. Một ngụm nuốt vào, đám người phương hành cơ hồ đã tuyệt vọng. Nhưng kế sách này đã bị kim ô quanh không xuất thế vô ý phá hủy. Ở đây không ai không thừa nhận, vận khí quán chỉ là không được tốt lắm, chứ không phải là bản lĩnh lên kế hoạch quán không ra gì. Một sinh linh thần tộc lại có tầm tư kiếm đáo cỡ này, thật sự rất đáng sợ nhưng người này căn bản không phải nổi tiếng vì khả năng lên kế hoạch, cái nổi tiếng quán là thực lực, gia tộc thần tử thần đình tiểu thánh đệ nhất nhân đứng đầu 3.000 ngàn tiểu bối của thần tộc mạnh nhất dưới thần vực. trong truyền thuyết là sinh linh thần tộc có bản lĩnh chàm sát chân tiên, trong vô số miêu tả không cái nào không khiến thiên nguyên sinh linh chấn động. vốn khi phát hiện tiểu thế giới sụp đổ hắn liền lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí ngay cả khí tức cũng không cảm giác được. các tu sĩ phụng thiên minh. Đều cho rằng hắn đã bị tiêu thế giới phản vậy Tan thành mây khói Cũng có thể là sau khi bị trọng thương Thì trực tiếp trốn chạy Bất kể là loại kế, kết quả nào cũng được Chỉ cần đừng tìm hắn giao thủ chúng sẽ là được Nói không dễ nghe Thì nếu dạ tộc thần tử này thực sự đào tẩu, Cho dù bọn Phương Hành có nhìn thấy Thì cũng sẽ không đuổi theo Dù sao thực lực của thằng ôn này cũng quá là mạnh mẽ Đuổi giết hắn rất hung hiểm Nhưng không ai ngờ rằng Hắn lại vẫn ở đây Vẫn luôn trong kiểu u lặng lẽ ẩn nấp Cho tới lúc này mới truyền ra tiếng thở trầm trọng Giống như một con giã thú đang bị thương Cảm giác nguy hiểm mang tới cho người ta lại càng đáng sợ hơn Hắn khẳng định đã bị thương Sau không thường có chạy trốn Phương Hành cũng nhìn về phía vực sâu Và mặt có chút cổ quài nói Kim mô cũng thò đầu nhìn xuống dưới Đó là cái gì thế Để Kim ra ta sẽ nọ Phương Hành mặt không biểu tình nói Hắn là đệ nhất cao thủ dưới thần vương Được coi được có sức trảm tiền. Kim ô ngây ra lập tức hào khí vạn chuyện nói vậy chúng ta cùng đi che chắn nhẫn bày trận đi những người khác không có lòng muốn đùa dẫn như hai tên này đã sớm về mặt nghiêm túc đám người hồ tiên cơ và đạo vô phương phật ấn Lệ hồng y đồng thời vung cờ lệnh chỉ thấy trong không trung cờ trận cờ lượn vòng các tu sĩ đồng thời lao về phía các vị trí chiếm hư không quan buôn đại trận vừa mới thu lại lúc này một lần nữa được mở ra và bên trong đại trận đã có mấy người truy theo kịp trận thế mà đi Phân biệt là đám người phương hành Tiêu Tuyết, Lữ Phụ Tiên, Kim Ô, Tống Quy Thiệt Lễ Hồng Y Tỷ Đệ, Phương Quỳnh và Hàn Anh Những người này trong lòng đều đang cháy liền chiến ý Ở trong hư không nhìn nhau một cái Rồi sau đó thầm gật đầu Bất luận người này là ai Hôm nay cũng không thể đáng sống sót rời khỏi Sinh linh thần tộc xuống nhân gian thiên nguyên sinh linh đều chắc phải làm nô Như vậy Chúng ta sẽ từ trận chiến hôm nay Bắt đầu phản công thần đình đi Tiếng nói rất khẽ Như ẩn chứa đại khí phách Đại hùng tâm trong đáy lòng mỗi người Thậm chí ẩn chứa trí thẻ chết Dạ tộc thần từ lúc này chuẩn sát mà nói Thì vẫn chưa hiện thân Nhưng mỗi người bọn họ đều đã cảm thấy một loại cảm giác khủng bố Dưới loại tình huống này Chúng ta có nên đơn đả độc đấu để chứng tỏ ngạo cốt của thiên nguyên không Đúng lúc này Lữ Phụng Tiên đột nhiên về mặt do dự Thấp giọng nói một câu Các tu sĩ xung quanh trận hắn lữ phụng tiên nghẹn lời, thản nhiên như không hướng mắt xuống phía dưới, thản nhiên nói Chảm yêu trừ mà, không câu lệ tiểu tiết Đám người kim ô và tiêu tuyết lại có chút bất mãn nhìn hắn một cái Về mặt nữ phụng tiên có chút không được tự nhiên, dừng một chút rồi nói Nhân thần giao chiến, không câu lệ tiểu tiết Những người khác lúc này mới không nhìn hắn nữa, đều quay đầu nhìn xuống dưới Sao, sao có thể như vậy được Rõ ràng ta đã tính toán không bỏ sót, sao lại xuất hiện cục diện như vậy Chẳng lẽ trên nguyên đại lục Quê hương của các tiên thực sự là trung tâm hoàn vũ Được khí vận thủ hộ xong Trong kiểu u phê dưới Tiếng khí tức phun ra nuốt vào Sau đó càng lúc càng mạnh nhiệt Không biết qua bao lâu Có một thanh âm nặng nề vang lên Trong thanh âm đó Không biết ẩn chứa bao nhiêu sự hối hận và phẫn nộ Lại càng không biết lắng nghe Lắng đọc bao nhiêu cảm giác uất nghe Nghe già giống như một đứa bé gào chết Vì phải chịu mất công Mà trên trình độ nào đó mà nói Dạ tộc thần từ lúc này Về phương diện vận khí Thì quả thực là thiệt thòi Sự xuất hiện đột ngột của Kim ô Thực là khiến cho người ta không nắm bắt được Nghiêm khắc mà nói Sự thất bại của anh Chỉ có thể quy kết cho vận khí không tốt ầm một tiếng Phía dưới ma khí âm ấm rung động Có bóng đêm dài đập Sọc lên trời cao Giống như là mực vẩy vào Tuyên thành vậy Mà trên vùng trời đất bóng đêm dài đập đó Thậm chí còn có một vần nhật nguyệt Đang xoay tròn Tỏa ra tuyến nguyệt chi lực. Nhật Nguyệt Đàn Dạ tộc thần tử lúc này rõ ràng đã ăn vào Nhật Nguyệt Đàn Chắc hẳn hắn cũng Quả thực phải chịu phản phệ khi tiểu thế giới sụp đổ Bị tổn thương không nhẹ Cho nên mới trực tiếp nuốt vào Nhật Nguyệt Đàn Giống như là Thái Uyên vậy Dùng tế nguyệt chi được để đả kích Tiềm lực huyết mạch của bản thân Nhằm đạt được lực lượng mạnh hơn thờ kỳ toàn thỉnh Thân thể của mỗi người vào lúc này đều căng cứng theo bản năng Lực lượng đó lộ ra vẻ quá cuồng bạo rồi Chắc chắn là tiền trên trời cũng chỉ có vậy mà thôi gia tộc thần tử này được gọi là có sức trảm tiên Thì cũng không phải là khoa trường <cười> Lúc này truyền nhân của tiểu tiên giới Không ai để ý tới là quần tiếu Giống như là hồi quang phản chiếu vậy Có thêm mấy phần khí lực gầm khẽ Nhìn thấy chưa? Cảm nhận được chưa? Đây là sự tranh lệch Đây là lực lượng và thần đình đại biểu Các người có đàm phách thì sao? Có hùng tâm trắng trí thì sao? Đánh không đánh chính là đánh không lại Lực lượng không đủ chính là lực lượng không đủ Lúc trước tiểu tiên giới chúng ta Là tự nguyện khốn đúng sao Chúng ta chính là dưới tình huống bị thiên nguyên bất bỏ Gặp đối thủ cơm đại như vậy Cho nên biết không thể không dỡ ra lựa chọn Ngay cả các người cũng sợ Vậy thì sao có thể trách được lựa chọn của chúng ta lúc trước Trong tiếng gầm khẽ quán Lại đột nhiên vang lên một tiếng rít gào Phương hành Bọn họ đều tin ngươi ta đặt cược trên người của ngươi một lần, người dám cược với ta không? người có thể ở trước mặt ta chứng minh thiên nguyên có thể thắng được thiên đình không? người dám giao thủ một hồi với dạ tộc thần tử không? nếu người có thể thắng, liền chứng tỏ rằng thiên nguyên có khả năng thắng. nếu người thua, thì tranh lệch chính là tranh lệch, lựa chọn của tiểu tiên giới là đúng. tiếng khiêu khích và giết cào đó lập tức khiến các tù sĩ ở đây đều rui rắm. kim ô vừa truyền quay đầu lại vỗ cánh định bắt hắn gặp việc lại. Sao cái lời hắn nói quả thực chính là lời nói của người điên Thực sự nghĩ Phương Hành là kẻ ngốc sao Cho dù là chính người bọn họ muốn liên thủ đánh với dạ tộc thần tử này Cũng không có nắm chắc Hắn muốn suối bày Phương Hành đi đơn đống với người này sao Nhưng chính vào lúc này Cánh nó định vỗ ra Phương Hành đã thò tay xuống giữ lại Kim ô nhất thời và mặt kinh ngạc Nhìn về phía Phương Hành Lại chỉ thấy hắn đang thâm trạm nhìn xuống phía dưới Người, người, người Không phải thực sự muốn đánh cực cái thằng ôn đó rất lợi hại đấy. phương hành hít vào một hơi thật sâu, cười gượng máy kỳ thực ta cũng cảm thấy ta rất lợi hại. không ai tin đại cơ duyên gì đó được đồn đại ở tiểu tiên giới, cũng không tin tiểu tiên giới có thể có cơ duyên tạo hóa khiến cho bọn họ động tâm. dù sao tới lại cảnh giới tu vi của bọn họ sớm đã khác xưa, hiện giờ thần vật ảnh hưởng tới khí vận của thiên nguyên sắp tới tay, mà tạo hóa của bách đoạn sơn có thể tạo ra tiên binh đại binh lại sớm bị đám người kim ô đưa đến tay đại bằng tà vương nói một cách khó nghe. thì trừ truyền thừa thiên ma ra cũng với cửu điện trong truyền thuyết còn gì đáng để bọn họ động lòng? trong lòng bọn họ thậm chí cảm thấy truyền nhân của tiểu tiên giới lúc này nhất định đã điên rồi không ngờ ý đồ muốn dùng thủ đoạn ngây thơ như vậy để lừa phương hành khi hắn một mình đối phó với dạng tộc thần tử nguy hiểm đến cực điểm quả thực họ tưởng họ đều là kẻ ngốc chắc. các tiểu thánh quần của thần đình Đều đáng sợ như vậy Huống chỉ là người đứng đầu của tiểu thánh quân Trong truyền thuyết này Chỉ từ khí tức của bọn họ cho thấy Cao thủ phụng thiên binh Đều như lâm đại địch Cho dù liên thủ chắc cũng không thể để dễ dàng chấn áp hắn Thậm chí chính người định xuất thủ trong lòng Còn đều ôm chí tất chết Trong đánh giá của bọn họ Nếu chính người liên thủ trảm sát dạ tộc thần thừa Khả năng thành công tất nhiên là có Nhưng chỉ sợ trong số họ nhất định sẽ có thử vong Chính người liên thủ Còn cho rằng sẽ có mấy người vẫn nặng như vậy đấu một mình đấu chắc chắn là chịu chết cá cược ngu ngốc như vậy ai lại đi cá cược với hắn nhưng không ai ngờ thái độ của phương hành giống như là hơi có chút độc lòng rồi phương hành sư để ngàn vạn lần không thể cái này vừa nghe thấy vậy thì đền có người vội vàng mở miệng họ muốn khuyên bảo phương hành chỉ muốn có điều cũng không cần bọn họ khuyên bảo bên trong kiều u phía dưới đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ lực lượng của dạ tộc thần tử vẫn đang dâng lên hiện giờ hiển nhiên đã đạt tới cực điểm, giống như là lửa giận, cuối cùng cũng đạt chân áp lý trí, tốc độ nhanh nhanh hơn, không ngờ trực tiếp hóa thành một luồng ô quang, giống như là một viên lưu tinh từ dưới vực sâu lao về phía trời cao, lập tức đánh tới các tu sĩ đang bồng mình ở trong không trung. căn bản đã không có bất kỳ chiêu thức thần thông gì, cứ trực tiếp va chạm như vậy thôi. ở một tiếng, hư không trực tiếp bị luồng ô quang đó chia thành hai nửa, màn đêm giống như là một cây cung lớn từ dưới đất bắn lên. Không ổn rồi Tạo tránh đi Đám người tống quy thiện Kim ô đứng mũi chịu sào, Đồng thời vội vàng né sang bên Lữ phụ tiên nóng lòng muốn thử Một kích đâm tới Bên cạnh không không nhi ở bên cạnh đã vung đại bổng Trực tiếp đỡ lý phương thiên họa kết quản Lữ phụ tiên vào mới tức giận Thì không không nhi đã quát to một tiếng Không muốn sống nữa sao Khiến cho lữ phụ tiên không do dự một chút Lại phát hiện dạ tộc thần tử đến thực sự quá nhanh Dùng mình một cái trong đồng thu hồi chi lý cuồng vọng triển khai kiêu thần pháp vội vàng tránh sang bên phương hành thứ đây vương quyền rõ ràng là chậm hơn nửa nhịp so với người khác hiện nay đã bị ô quang đỏ đánh trúng hiện giờ chính là lúc nguy nan tuy nàng ta cuồng ngạo nhưng không phải là tính tình bảo thủ theo bản năng liền phát ra tiếng kêu to đám người lệ hồng y cách nàng ta tuy gần nhưng nếu muốn cứu nàng ta thì hiện nhiên là không đủ sức cho nên nàng ta trực tiếp gọi tên phương hành mà phương hành phản ứng cũng rất nhanh ngay lập tức ném đầu khôi lâu tới, cái miệng đen xì mở ra, trực tiếp nuốt Vương Quỳnh vào, sau đó mang theo nàng ta bay đi xa. ầm một tiếng, nói thì chậm, nhưng mà thực tế lại rất nhanh, chỉ là ô quang bắn tới, thân ảnh của chín người trong không trung đồng thời tản ra tứ phương. Thoạt nhìn thì không ngờ rất chật vật, nếu không phải bọn họ cảnh giác, chỉ sợ đã phải bỏ lại tính mạng của hai ba người rồi. Nhất là Vương Quỳnh vừa mới được cứu, trong lòng rất không cam lòng, không thể không thừa nhận, con đường tu hành của mình vẫn rất ngắn cho dù có thể dựa vào tu la chi lực để cường hành so chơi với tiểu thánh hoa mật nhi và thần đình, nhưng muốn thống đại dạ tộc thần tử thì vẫn không có chút hoàn thổ. Trận áp chiến này đã siêu việt cảnh giới hiện giờ của mình. Đối với các tu sĩ khác mà nói, thức này của dạ tộc thần tử rất nghịch thiên, cũng có thể nói là lớn tiếng dọa người. Trên khí thế đã hoàn toàn áp đảo bọn họ, có điều bọn họ ai nấy đều tâm cao khí ngạo. Tôi còn trẻ, đã có thể tu luyện đến cảnh giới tầm cỡ này tâm trí bảo đàm phách cũng không phải là tầm thường bị dạ tộc thần tử thần vật như vậy ai nấy lựa giận tôn trọng lữ phụng tiên bị bức phải tránh né cú va chạm này trước khi làm gương Âm một tiếng sầm lên phương thiên hỏa kích vẽ ra một đường cong hoàn mỹ chấm thẳng tới giữa ô quang không tin thế gian có có sinh linh mạnh hơn ta đại thánh sơn không không nhi cũng nha răng nhếch miệng vung đại bổng hung hăng đập tới rõ ràng thực sự tức giận rồi một người bên cạnh một thân y bào màu đen, tay cầm đoàn thương, thân hình lướt đi mấy trăm thước, không ngờ lang về phía u quạc đó, đoàn thương trong tay giống như là bút viết chữ, ở trong không trung vẽ ra mấy đường, hóa thành một phù văn quỷ dị, hình thành một loại quỹ tích khó có thể nắm bắt, trấn áp về phía dạ tộc thần tử trong u quạc. Là đại đệ tử đại thuyết sơn Hàn Anh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xuất thủ. Chỉ có điều nếu luận về tốc độ thì thần tú rõ ràng là nhanh hơn một bậc. Thân hình áo trắng tung bay, trực tiếp xuất hiện ở phía sau dã tộc thần tử cắn răng một cái mõ đã giống như là núi nhỏ lặng lẽ không một tiếng động đè xuống ầm một tiếng bản lĩnh của thiên nguyên sinh linh khá có thể tầm thường trong nhà mắt này đã có bốn người đứng ra phản kích dã tộc thần tử đầu đội nhật nguyệt vào khoảnh khắc này hiển nhiên cũng lộ ra vẻ hung ác điên cuồng trư mắt nhìn mõ của thần tú đập vào đầu phù văn hàn anh vẽ già cũng rơi vào người hắn nhưng mà ô quang ở chỗ hắn trong nhà mắt đã bắn ra hóa thành khói đen xung quanh Dung nhập vào trong bóng tối thành âm lại nặng nề vang lên bên trong hư không. Truyền nhân của tây giới thiền Cho dù người ngay cả tiên cũng đánh lấy được Nhưng lại không đánh đến được dạ tộc sinh linh ta đâu Bởi vì Dạ tộc chúng ta Trong cõi mình mình chính là khắc tinh của tây thiên các người Đại ma vương khủng bố nhất trong truyền thuyết Phật môn Chính đã xuất thân từ dạ tộc chúng ta Trong tiếng quát đạnh Trong hư không Rõ ràng bàn tay to màu đen hạ xuống thẳng tắp Không ngờ chụp xuống Tống Quy Thiện đang cảnh giác nhìn quanh. Tống Quy Thiện rõ ràng cũng đang tịnh tiến lên phản kích, chỉ là tốc độ so với người khác thì chậm hơn nửa nhịp, đang chạy tới nửa đường thì lại bị bỏ lại sau. Mà dạ tộc thần tử thoạt nhìn tuy là điên cuồng, nhưng mà tâm tư vẫn rất kín đáo lợi hại, trực tiếp nhìn trung hắn, rõ ràng chính là muốn đánh chết một hai người trước đó rồi tính. Tống Quy Thiện dưới cơn tình hãi, song trường dung lên, trực tiếp nâng ra một hồ nước màu đen, muốn cản hết một trào này. Nhưng mà lại vô dụng. dưới bàn tay màu đen đó Hồ nước bị phá hủy xe rách Mà bàn tay đó thì lại tốc độ giảm Mà bàn tay đó lại tốc độ không giảm Hùng hằng chộp tới dục thân quán Thoạt nhìn hắn căn bản Đã không thể né tránh Chỉ có thể bị bàn tay này bắt đấy Vừa thấy được ánh bật trời có mấy ngày Là kết thúc như vậy sao Lúc này trên mặt của Tống Quy Thiện Lộ ra vẻ quỳ dị Giống như tuyệt vọng Cũng giống như đang tự diễu Hơn nữa Thấy mình bất kể là như thế nào thì cũng không thể đỡ được một kích này. hắn cũng rất dứt khoát, cúi đầu thờ dài, hai tay áo vùng lên, nhẹ nhàng thắp vào sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay màu đen cục lớn che phủ đất trời đó, thái độ rất thông dòng. chết đến nơi rồi mà còn ra vẻ tiêu sái, ta ghét nhất là loại người như ngươi. chỉ tết phần thản nhiên chịu chết này lại bị một câu gầm lên của Phương Hành phá vỡ. người khác lúc này đều không kịp chạy đến giúp, nhưng Phương Hành thì lại vẫn có thể. người hắn không chạy tới kịp, nhưng bắt chín hồn binh thì lại kịp trực tiếp bay tới đỉnh đầu của Tống Quy Thiện Sau đó Theo năm ngón tay xòe ra Không ngờ cũng hóa thành một bàn tay cực lớn Sau đó đi tóm lên trời Chỉ nghe thấy ở một tiếng Hai bàn tay to va chạm với nhau cách đỉnh đầu Tống Quy Thiện mấy chục trường Rắc một tiếng Bắt chiến hồn binh Từ dưới lên trên Giống như là không ngăn cản được một trường này của dạ tộc thần thường Dưới sự va chạm bắt đầu trầm xuống Còn không bao trốn đi Phương Hành nhìn Tống Quy Thiện hết lớn quay mắt như là muốn rách ra. Tống Quy Thiện đang ngồi người, sau đó thân hình nhảy lên, bay ra hết trăm trượng, trầm mặt phức tạp quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Dường như ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ rằng, vào lúc cần yếu quan đầu này, Phương Hành lại cứu mình một mạng. Ta sẽ không cảm ơn người đâu. Sau khi trầm mặc mấy giây, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Phương Hành cũng nhếch miệng cười kêu lên, "Không sao, ta coi nhiều người đã tạ ơn rồi." Tống Quy Thiện hơi ngẩn ra, Hít vào một hơi, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. Phương hành cũng không dành nói chuyện với hắn, cười lớn một tiếng, rồi bay lên cao quá to. Vương bắt đàn người, không phải vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt sao? Nào, đến đánh với ta một trận đi. ầm một tiếng, hắn bay lên trời cao, thân hình trực tiếp dùng lên. Bác chính hồn binh đã bay vào tay hắn khi thấy ngập trời. Ta không hề nhìn người không vừa mắt, người vẫn chưa có tư cách để ta phải nhìn. Dạ tộc thần tử cũng có chút kinh nặc trước sự khiêu chiến của Sau khi trầm mặc một thoáng, lạnh lùng nói, dáng vẻ khinh thường: "Không sao, ta cũng nhìn người không vừa mắt, còn mẹ nó, hỏi ngươi một câu, có dám đánh với ta một trận không?" Phương Hành bệ nghệ tứ phương, khi tức cuồng dã, ngang ngược nói thêm một câu: "Chỉ hai chúng ta thôi." Nghe vậy không chỉ dạ tộc thần tử, mà ngay cả đám cao thủ phụng thiên mình cũng ngây ra. Trong hư không phía dưới, Trường nhân tiểu tiên giới đang nỗ lực Trong đỡ một đột nhiên bật cười Phương hành chỉ là độ kiếp tầng 3 Không ngờ thực sự muốn đơn đả độc đối với dạ tộc thần tử Được gọi là có sức trảm tiết bị lời nói của trường nhân tiểu tiên giới kích tướng sao Chỉ có điều tuyết lúc này cúi đầu thờ ra một tiếng Ánh mắt trở nên nhu mì Phương sư đệ Ngươi là lo cùng vây công hắn Sẽ khiến nhiều người khác vẫn lạc sao Chỉ bằng tán tiên hạ cấp ngươi mà cũng dám khiêu khích ta. Một tiếng khiêu chiến này của Phương Hành hiển nhiên rất nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ các tu sĩ phụ Thiên Minh, mà ngay cả Dạ Tộc Thần Tử cũng kinh ngạc. Dù sao luận về thực lực, hắn vẫn luôn là mắt trên đỉnh đầu, chưa bao giờ để Phương Hành vào mắt. Hiện giờ hắn cảm can đảm như vậy, muốn đọ sức với mình một hồi, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Có điều những việc nhỏ này không đủ để hắn để vào mắt. Đấu với ai? Đấu thế nào? Đối với hắn mà nói, chỉ là một loại phương thức mà thôi. Ngược lại trong lòng hắn, căn bản không nghĩ tới muốn thả ai đi cả. Chỉ là giết ai trước, giết ai sau mà thôi. Lập tức cười lạnh nói. Người đã muốn chịu chết, ta sẽ tiến người đầu tiên. Đối với những người khác mà nói, Phương Hành không ngờ muốn một mình tiêu chiến dạ tộc thần tử. Hiện nhiên là đại sự. Nhưng đối với dạ tộc thần tử mà nói, cũng chỉ là tốn một cánh đất tay mà thôi. Trong hư không, ở một tiếng đổ tung, hắc khí tỏa ra. Bàn tay vốn đang vỗ về phía tống quy thiệt, Không ngờ quay lại Hóa thành trường mâu sắc bén đến cực điểm Thậm chí còn lấp đánh ô quang trở mắt Đâm về phía phương hành Đang đứng trong hư không Tốc độ đó quả thực chính là một cây chớp mắt Phương hành cẩn thận tiểu thổ kỳ cẩn thận Lúc này không biết có bao nhiêu người hét lớn Lại theo bản năng muốn xuất thủ tương trọng Đừng tới đây Trong lúc này trường mâu này đã tới gần Chỉ thiếu một chuyến nữa là sẽ xuyên qua đầu Nằm ngón tay của phương hành xòe ra bắt chính hồn binh xuất hiện trong tay, sau đó nắm chặt lại, biến hóa theo tâm ý của hắn, không ngờ hóa thành một thuẫn bài đồng đen to lớn vô cùng, trần mâu màu đen, đâm tới thuẫn bài đồng đen, không ngờ không phá được, cũng chỉ hất cho thân thể phương hành ngã về phía sau, ước chừng mấy trăm trượng mới ngừng lại. Có điều phương hành hiền nhân không phải quan tâm tới bản thân, mà là những người muốn xuất thủ tương trợ. đã nói để một mình ta chết hắn các ngươi đừng có đúng tay. hắn trở mặt nghiêm túc. Thậm chí còn có chút tức giận, kêu lên với đám người kim ô Ta không cần mặt mũi Đám người kim ô nghe vậy, trực tiếp nhận lời Đã đến lúc này rồi, mà tiên vương bắt đàn đó không ngờ còn nghĩ tới khí diện Lăn lộn trên đường tu hành dầu năm như vậy, người lúc nào cũng cần mặt mũi đâu Có điều sự nghiêm túc của phương hành, cuối cùng cũng khiến cho người ta ý thức được Không ngờ không phải là đùa giỡn, mà là thực sự không muốn để người khác nhúng tay Trong lòng minh bạch điều này tại mặt tuy vẫn đầy khó hiểu nhưng bọn họ nhìn nhau một cái vẫn không hẹn mà cùng dậm chậm rãi lui về phía sau cuối cùng đi tới cùng những người khác bày ra quan môn đại trận lặng lặng quan kiếm chỉ trong lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc không rõ phương hành rốt cục có chỗ dựa nào không ngờ lại thực sự có đảm đại lượng đánh một trận công bằng với dạ tộc thần tử đối với thực lực của phương hành ở đây không ai hoài nghi nhưng cho dù đánh giá hắn cao tới đâu thì cũng không thể đánh một trận với dạ tộc thần tử người ta chính là tồn tại có sức tràn kiệt Người thực sự muốn đánh Vinh ta một trận sao? Dạ tộc thần tử hiền nhiên cũng rất kinh ngạc. Thân hình phiêu đắng xuất hiện trong hư không cách Phương Hành không xa. Giống như là U Linh giữa sự tồn tại và không tồn tại trong thiên địa. Ánh mắt như điện, hơi có chút bất ngờ nhìn Phương Hành. Không sai, chính muốn đánh với ngươi một trận. Phương Hành cũng bay lên, từ xa đối diện thần tử dạ tộc, vẻ mặt bình tĩnh. Giống như nhân tộc, nhược tiểu muốn khiêu khích thần đình cường đại sao? dạ tộc thần tử nở nụ cười thản nhiên trên trình độ nào đó lý niệm cũng rất giống với truyền nhân của tiểu tiên giới mà phương hành đại chỉ thấp giọng lắc đầu nói giống như là trúng tiền trước kia giáo huấn đô tài ánh mắt dã tộc thần tử đột nhiên biến đổi năm tháng bị trúng tiền đô dịch không nghi ngờ gì nữa là nỗi nhục nỗi đau vĩnh viễn chôn sâu trong lòng thần tộc bản thân họ thi thoảng cũng nhắc nhở để tỏ ý bản thân không bao giờ được quên loại kiêu hãnh này nhưng Mình tự nhắc tới là một chuyện Mà bị tên nhân tộc nhắc tới khiêu khích Không nghi ngờ gì nữa Lại là một chuyện khác Nhất là dưới tình huống mặt mày tươi cười mà nói của Phương Hành Lại trực tiếp chọc cho dạ tộc thần tử nổi nhiên Đại tiền giới tự chịu diệt vong Thiền nguyên sinh linh tới hồi mặt kiếp Vinh quang của tổ tiên các người Không còn cơ hội tái hiện đâu Theo thanh âm như là măng Được nói ra Thân hình dạ tộc thần tử đột nhiên lóe lên. Lập tức bay tới trước mặt Phương Hành, Bàn tay to màu đen biến ảo Trực tiếp chấn áp về phía hắn Một trường này nhìn thoải mái đơn giản Không ngờ được ẩn trước sức mạnh khó có thể hình dung Hư không xung quanh Dạ khí vô tận Đều giống như là quán thâu trong một trường này Giống như là xuất hiện khắp nơi trong thiên địa Vỗ xuống Chỉ uy thế của một trường này cơ hồ đã có 7-8 phần uy lực Của Bắc Hải tù tâm nhai Chi chủ năm đó Nếu là Bắc Hải ngày đó chỉ sợ phương hành ngay cả tư cách đón đỡ cũng không có, chỉ có điều từ Bắc Hải tới Tịnh Thổ, phương hành ác chiến liên tục, tu vi tinh tiến, ngay nay đã hơn xưa, khiêu chiến dã tộc thần tử, tất nhiên là có nguyên nhân không muốn bằng hữu bên cạnh phải mất mạng, quan trọng hơn là trong lòng bản thân phương hành có mấy vấn đề khí, hắn cảm thấy mình hiện giờ quả thực có tư cách đánh một trận với dã tộc thần tử, đối với vị thần đình tiểu bối đại nhất nhân này, thực được vớt cục thâm sâu cỡ nào thì không ai có thể nói rõ trong trường thuyết thánh chính là đệ nhất nhân với trứng thần vương, còn hắn có sức chảm tiên, nhưng phương hành đã quan sát và suy tính, cảnh giới chân chính của người này chắc vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới của chân tiên trong mắt thiên nguyên tu sĩ. Hắn từng ở trong ma uyên, thấy dã tộc thần tử giao thủ với bạch cốt thánh quân, lúc ấy gần như là đưa được một kết quả, thực sự thực lực của dã tộc thần tử không kém hơn bạch cốt thánh quân là bao, thậm chí chỉ yếu hơn một bậc. dù sao hai người này hai lần giao thủ, dã tộc thần tử đỡ ở trong thế hạ phong, chỉ ngay cả bạch cốt thánh quân cũng thừa nhận hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế kẻ này, chứ không thể giết, cũng không thể đả thương được hắn. đương nhiên, cái này cũng không đại biểu được thực lực chân chính của gia tộc thần tử, là sinh linh thần tộc, chỗ dựa lớn nhất chính là huyết mạch. chắc hẳn trừ bản lĩnh thể hiện ra mặt ngoài, còn có một số thủ đoạn dưới đáy hầm, không tùy tiện để lộ mà thôi. về phần thủ đoạn của hắn rốt cuộc có thể trảm tiên hay không, thì không ai có thể nói được một cách chính xác dù sao phương hành trước khi xuất thủ đã có chuẩn bị cũng giữ lại thu lợi cho hắn đại đồ thần pháp trong đầu đang nghĩ đủ thứ một trường đó của dạ tộc thần tử đã đến cực nhanh phương hành không hề nghĩ ngợi quát lại một tiếng gọi ra tên của thần thông sau đó ở trên đỉnh đầu hắn không ngờ có hỏa diễm quỳ dị cháy lên ánh lửa chiếu đến đâu thiên địa đều trở nên tái nhợt lại có mấy phần đạo thân ảnh hiền hóa ra ở sau lưng phương hành một nhu đầu nhân tộc tóc tai bù xù đầu mọc hai sừng một vị nữ tử váy trắng sắc mặt tái nhợt, còn có một người trung niên mặc cổ bào. bà ở xa hơn một chút, thậm chí còn có một nam tử tuôn mỹ mặc tay áo rộng. những người này rõ ràng chính là u hồn của đám người phụ sân tử, hoa mật nhi, xương thổ tộc trưởng, cổ hạc, lúc này được triệu khoán ra. ầm một tiếng, lúc những u hồn này được triệu khoán ra, ở trên người bốc cháy đáng sợ. hỏa diễm sau khi bốc cháy, lại hóa thành lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp gia trì trên người phương hành. Khiến cho khí thức bản thể quán không ngờ không ngừng tăng vọt Sợ nó vượt qua cực hạn của một tán tiên cấp độ độ kiếp tầng 3 như hắn có thể có Bách chính hồn binh phía sau cũng biến hóa theo Hình thành một đạo ma kiếm bay ở trong tay hắn Đón đỡ một trường đang đánh xuống của thần tử dạ tộc Lại là loại phương pháp hiến tế này Thần tử dạ tộc nhăn mặt Lộ ra hận ý rất sâu Với thân phận quán Tất nhiên không xa lạ gì với loại tâm pháp thánh nhân truyền thừa Từ phù diêu cung này Hắn thậm chí biết rằng phương hành lúc ban đầu chính là dựa vào đạo tâm pháp này đạt được sự ưu ái của thần chủ. Hơn nữa cũng thông qua thế lực của gia tộc bọn họ để tìm hiểu về đạo tâm pháp này. Tiền thân của loại tâm pháp cổ thánh này là vốn rất tốt, chỉ có cổ thánh thời thái cổ sáng tạo ra để đuổi tiền đi, tự đoạn sinh độ, lại đạt được lực lượng cường đại đến cực điểm. Hạch tâm của nó có hai chữ hy sinh, có một loại cảm giác bi thương ở trong đó, chỉ chắc đã rơi vào trong tay ma đầu này lại thay đổi bộ dạng cũng không biết hắn đã làm thế nào, không ngờ kết hợp pháp môn hi sinh tự đoạn sinh độ với thủ đoạn ma đạo biến thành hiến tế người khác, uy lực còn có mấy phần nhưng lập tức lại lập được ý khác rất lớn. cái hắn hiến cho thần chủ chính là pháp môn đã qua cải bên này, chứ không phải là thứ đồ gì tốt nhất là đối với thần chủ mà nói, vốn đã muốn lấy tâm pháp cổ thánh lúc ban đầu, chứ không phải là cái loại không đâu vào đâu này. cái này giống như là thần chủ muốn muốn một viên linh đan, cuối cùng lấy được viên linh đan rồi. Nhưng mà bên trong lại nhúng độc dược Căn bản không thể dùng Chỉ là dạ tộc thần tử không rõ Thần chủ có bởi vì chuyện này Mà làm khó tên ma đầu này không Một trường một kiếm đó Chạm nhau Giống như là trời và đất Giao hội Tỏa ra sóng khí quần cuộn kinh người Quấn ra xung quanh Bên trong sóng khí này Thân thể dạ tộc thần tử ngửa ra sau Rồi lập tức đứng vững lại Mà phân hành bị một trường này Chấn cho rơi xuống dưới nhưng chỉ rơi xuống khoảng trên dưới một trăng là lại bay lên lần giao thông chính diện này tùy phương hành rơi vào hạ phong nhưng rõ ràng là vẫn chính diện đón đỡ được chỉ đại độ kiếp tầng mà nhưng đã có thể đón đỡ được một trường này của ta đừng nói là các tu sĩ phụng thiên bình đã kiếp sợ tất tụn đình ngay cả gia tộc thần tử hiền nhân cũng có chút kinh ngạc khẽ lắc đầu giống như đang cảm khái lại giống như đang kinh thánh thiên nguyên thiên nguyên quê hương của chúng tiền trung tâm của Hàn Vũ, rốt cuộc có bao nhiêu đội tình? Trong tiếng thì thầm, Nhật Nguyệt trên đỉnh đầu hắn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. tới với trí lực khiến cho bản thân hắn cho nên càng lúc càng mờ mịt, càng lúc càng mơ hồ. Nhưng tranh lực chính đại tranh định, thần chủ đã từng nói rồi, trước tiên hàng lâm trước 300 năm, các người tu hành ít hơn 300 năm. Cho các người thời gian 300 năm, nói không chừng thực sự sẽ có thực lực để đánh với chúng ta một trận, nhưng hiện tại Còn lâu mới đủ Lời nói của gia tộc thần tử từ, từ khu vực hắn đang chuyển đứng chuyển Mang theo một cỗ khinh biệt Thậm chí trào phúng Nói với ngươi một câu nữa Thế gian đồn đại Ta có sức chảm tiền Kỳ thực là giả Mà là ta thực sự từng cấn nuốt tiền Một hồi đại chiến khuynh thế Được triển khai bên trong vực sâu này Sự ác điệt của nó Quả thực là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người Không ai nghĩ tới phương hành thực sự có bản sự so chu với thần tử giả tộc. Hơn nữa còn là đối kháng chính diện. điều này đối với các tu sĩ khác mà nói quả thực là một màn không thể tưởng tượng. cũng chỉ có đám người tiêu tuyết và thần tú là nhìn ra được chút manh mối. người khác chỉ thấy thành bách chiến hồn binh biến hóa vô cùng đó của phương hành. nhưng hai người bọn họ lại nhìn về phía hỏa diễm trên đầu của phương hành, cùng với đạo oan hồn như ẩn như hiện sau lưng hắn. đó là phương hành thông qua bí pháp nào đó đốt cháy oan hồn để đạt được thực lực để thăng Khiến cho hắn đạt độ kiếp tầng 3 Lại có thể khí thế lấy được cứng trọi cứng Với loại tồn tại khủng bố như dạ tộc thần được Sinh linh thần tộc Nhược điểm lớn nhất chính là thủ đoạn quá ít Phân hành thực sự chính là càng đánh càng hăng Hắn có được lực lượng bốc cháy Của mết, của oan hồn đó Không ngờ hóa thành tồn tại dũng mãnh nhất trong thiên địa Trong lúc xuất thủ Ngôn ngữ sắc bén giống như là một thanh kiếm Sinh linh thần tộc Các người luôn nói thiên nguyên sinh linh trời sinh nhỏ yếu Hòe khoảng sự mạnh mẽ huyết mạch, lực lượng vô cùng Nhưng ta hôm nay muốn hỏi một chút Các người chưa lực lượng thì còn có gì? Bách chiến hồn binh lúc này Ở trong tay hắn rõ ràng phát huy ra biến hóa khiến cho người ta kinh thán Lúc thì là kiếm, lúc thì là kích, lúc thì là thương, lúc thì là đau Từng kiện binh khí lại giống như là có uy thế, có cả trăm binh khí Mà binh khí trên một mức độ nào đó chính là đại biểu cho trí tuệ của nhân tộc Nhân tộc thời hồng hoang, không có đành vút sắc bén liền phát minh ra binh khí tác chiến với giã thú trời sinh cường đại, cho nên trong giới tu hành, một loại binh khí cũng đại biểu cho một trí tuệ của nhân tộc. Sự biến hóa của binh khí chính là sự biến hóa của trí tuệ. Hiện giờ bắt chiến hồn binh trong tay phương hành có năng lực hóa thành các loại binh khí, cũng đại biểu cho hắn đã nắm giữ trí tuệ võ pháp mà nhân tộc đời đời tích góp. Bởi vậy, về mặt chiến đấu, hắn có gan khiêu chiến với bất kỳ tồn tại nào, cũng dám nghiệt thị bất kỳ tồn tại nào. Sự trinh đại giữa hắn và dạ tự, dạ tộc thần tử chỉ là chỗ lực lượng không đủ, nhưng trong giáp chắc vừa rồi, sự tử vong của đám người phụ thân từ, hoa mật nhi, xương thổ tộc trưởng cổ hạc lại chính là nguồn cung cấp lực lượng cho đại đồ thần pháp quán, khiến cho hắn có thể thi triển được đại đồ thần pháp, và phương hành có gan khiêu chiến giả tộc thần tử chính là dựa vào cái này. Trước khi lực lượng của đại đồ thần pháp chưa tiêu hao hết, ai dám nói hắn không có bản sự khiêu chiến giả tộc thần tử? Đủ đại lực lượng tung hoành hư không. Các cả gia tộc thần tử cũng liên tiếp không gần rút về phía sau Tạm tránh mũi nhọn. Phương hành sư đệ Hiện giờ kỳ thực đã chưa việt chúng ta Vân Quỳnh từ trong đầu khô lâu chui qua quan sát trận chiến này Ánh mắt có chút kinh sợ Hừ, Thiền phú võ pháp của ma đầu này không bằng ta Lại luyện thành thần binh cỡ này Cũng coi như là kiếm tàu thiên phong Nhìn thấy đại đạo Tồn tại ngạo nghẽ lữ phụ tiên cũng rất có chút cảm khái Trong đầy mắt trên ý hừng hực bốc cháy Bất kể là ai cũng nhìn ra được, hắn lúc này đã nổi lên niệm đầu, muốn gành đùa võ pháp với Phương Hành, chỉ là mọi người đều không để ý đến hắn. Bí pháp đó không ngờ có thể đốt cháy nhân quả hóa thành thần lực, gia trì bản thân, rượu thật. Thần tú lại nhìn thấy nhiều hơn, có chút kinh thán. Chỉ có Kim Ô vẫn cẩn thận nhìn đầu khô lâu của Phương Hành, lại nhìn hát quan quán bật cười khà khà, bộ dạng cực kỳ khoe khoang. Cũng may mà tiểu thế giới của ta lớn hơn quán Tên tiểu thổ kỳ này rốt cục không bằng ta Mọi người xung quanh nhìn về phía nó Với ánh mắt cổ quái Kim ô ngượng ngùng không nói gì nữa Thần tộc chúng ta Hả chỉ là trời tuyên huyết bạch cơm đại mà thôi Đối mặt với sự ngông cuồng của phương hành Thần tử dạ tộc áp dụng thế phòng thủ. Nhìn qua giống như là hắn tạm thời bị áp chế vậy Có điều chỉ là đang quan sát phương hành xuất thủ mà thôi Ngày thêm phương hành hết to Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh thủ đoạn võ pháp của nhân tộc sinh linh quan thực khiến cho người ta kinh thán, thần tộc không sánh bằng. chúng ta sinh linh thần tộc có tạo hóa võ phú thần thông, đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi há có thể tưởng tượng được? người khoe khoang có đủ loại thủ đoạn, vậy ta sẽ đến đây tiếp từng thủ đoạn của ngươi một. Vô một tiếng, hắn đang bị phương hành bức cho phải không ngừng lui về phía sau, bỗng nhìn thân hình biến đổi, một đạo kiếm quang từ trong cơ thể bay ra, đạo kiếm quang đó bay thẳng về phía lông mày và mi tâm của phương hành bức cho hắn và lui về phía sau mấy trượng, trong lòng lại kinh ngạc không thôi. Sinh linh thần tộc sao có thể ngộ được kiếm đạo? bọn họ tất nhiên có thể hóa thành hình người cầm kiếm mà đống, nhưng sao có thể ngộ ra kiếm đạo chi lý? Ánh mắt thắt lại, âm dương thần ma giáng và thái thượng cầu đạo kinh đồng thời được thôi động nhìn xoáy về phía hắn. Sau cái nhìn này, hắn nhất thời nghe ra, tiểu thế giới gia tộc thần tử ý đồ muốn cắn nuốt sau khi vô ý bị kim mô phá hoại đã phải chịu phản vệ rất lớn, nhục thân bị thương rất nặng. Tuy hắn đã ăn vào Nhật Nguyệt Thần Đan, cũng dưới sự kích phát của thần đan, huyết mạch chi lực tăng lên, khí tức thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ toàn thịnh, huyết mạch chi lực có mạnh mấy, nhục thân dù sao cũng đã chịu thương tổn, giống như là đồ sứ đã vỡ. Cho dù là tư chất sứ có đổi thành chất sắt, thì vết nứt vẫn còn, không thể chịu được va chạm mạnh. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị phương hành áp chế. Vào lúc này, hắn lại không biết thi triển pháp môn gì trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một loại quang hoa khác đả tàn tiên quang hoạt trên đầu dạng tộc thần tử ngoài một vầng nhật nguyệt đó ra không ngờ xuất hiện tán tàn tiên thân ảnh thuật nhìn giống như là một kiếm tu mặc áo bào cho trong tay cầm một thanh kiếm hư ảo bồng bềnh giữa vầng nhật nguyệt nào đó khí tức xung quanh bị hắn lấp thủ trong lúc xuất thủ đã hoàn toàn đổi thành người khác giống như là hóa thành chân tiên mặc áo đen tay cầm trường kiếm được ngưng kết từ dạ khí bảo đen kiếm khí lại liễu chỉ vào hư không Từng đạo kiếm khí đánh úp về phía phương hành Tiên thần Bất kể là ai cũng không ngờ được rằng Dạ từ thần tộc Không ngờ đã có một khối tiên thần Tuy là không trọn vẹn Nhưng đây vẫn là tiên thần chân chính Có khí tức và thủ đoạn của tiên gia Dạ tộc thần tử Tân truyền có sức trảm tiên Bỗng nhiên không ngờ là thực Chỉ có điều loại trảm tiên này không phải là trảm tiên trên ý nghĩa chân chính Mà là ấm chỉ hắn đã từng cắn bớt tiên Tuy chỉ một vị tàn tiên Hơn nữa là dưới sự trợ giúp của dạ tộc Vĩnh Ám Thần Vương mới bị án nuốt lấy Nhưng đây dù sao cũng là từng là tiên chân chính Mà thần thông của dạ tộc bọn họ lại quỷ dị khôn kể Tiên từng bị án cắn nuốt bỗng nhìn hóa thành một đạo, một loại tiên trùng chôn sâu trong cơ thể án Sẽ theo huyết mạch chi lược quán và dần dần trưởng thành Cho so tới khi hoàn toàn hóa thành được lượng quán Đối với luyện hóa tiên trùng này như thế nào, điều khiển như thế nào Vĩnh Ám Thần Vương đã toán tiêu chuẩn nghiêm khắc Không đợi đến khi huyết mạch hoàn toàn thành thục, tuyệt đối sẽ không để hắn điều khiển tiên trùng này. Cũng chính là chạm tiên chi được trong truyền thuyết. Nhưng lúc này, gia tộc thần tử lại không quản được nhiều như vậy. Với sự kiêu ngạo oán, sao có thể cho phép mình bị phương hành áp chế? Cho tới hiện giờ, hắn vẫn đủ lực lượng để đào tẩu, thậm chí là đánh cho phương hành bị thương nặng rồi đào tẩu. Nếu hắn quyết ý muốn đi, chỉ sợ quan môn đại trận có 64 mươi đạo cờ trận thì cũng không vây được hắn. Nhưng hắn lại không cho phép mình làm như vậy. Cho dù kế hoạch cướp lấy thần vật đã tan thành Đã tan thành Hắn cũng phải giết Giết sạch toàn bộ những thiên nguyên sinh linh Khiến cho mình phải tức giận này Cho dù nhục thân này bị điều thế giới vàn vệ Không thể vận dụng lực lượng quá mạnh Hắn cũng có biện pháp khác Đó chính là ăn vào nhật nguyệt thần đan Cường đành cường hành thôi động tưới nguyệt chi lực Sau đó để tiên trùng trường thành trước Khác với chuyển nhân minh tộc kích phát tiềm lực còn lại Chỉ để liều chết một lần Dã tộc thần tử ăn nhật nguyệt đan cũng trải qua sự suy nghĩ kỹ càng, tiên thần đó hiện hóa kiếm khí vô tận phá không mà ra, chấm hết mưa gió xung quanh, phá hết mọi võ pháp rất nhanh đối thủ của phương hành bỗng nhiên biến thành một vị tiên, con tưởng rằng ngươi thực sự có thủ đoạn không tồi gì, xem ra vẫn khiến ta thất vọng rồi. gia tộc thần tử cười lạnh, sau khi tế ra tiên thần, hắn xuất thủ đã hoàn toàn khác, thậm chí ngay cả chính hắn cũng giống như là thay đổi thành một người khác con người tên khí mở mịt bọc dưới một thân khí huyết dạ tộc quán thân hình bay lên không chấn áp về phía phương hành vốn có nội tình cường đại hơn phương hành cộng với thủ đoạn chắc bén do tàn tiên hóa thần giống như nước sôi đổ vào tuyết hóa giải hết thủ đoạn công phàm nhìn thì nhanh mạnh của phương hành sau đó cường hành áp chế hắn hung hiểm trùng trùng một loại thế đổi bại hàng lâm xuống đỉnh đầu của phương hành dạ tộc thần tử áp chế hắn qua thực rất dễ thể hiện ra sự chân lệch lực lượng cường đại giữa hai người. Hắn lúc này chiến đấu chật vật, càng sợ là thi triển cổ thánh tâm pháp cần oan hồn, mà oan hồn của đám người phụ sân tử khoa bực nhì tuy cường đại, có thể so với gần ngàn sinh linh thần tộc, nhưng cũng không phải là không có bờ bên. Hiện giờ chẳng khác nào là đang đốn củi nóng lửa, mà củi thì dùng hết rồi, nước vẫn chưa xôi. Chuẩn bị xuất thủ. Kim O gầm khẽ một tiếng, trên hai cánh Kim Mang dần hiện, nó là quạ đen. Không có để ý tới mặt mũi gì đó của phương hành nói Vừa rồi nhìn thấy phương hành xuất thủ quần mãnh, Còn có thể kiềm chế Mà hiện giờ vừa thấy phương hành bị áp chế liền lập tức nổi sát tâm Mặc kệ những thứ loạn thất bát tao Chỉ cần phương hành gặp nạn Nó sẽ xuất thủ giáp công Trước tiên cắn xé dạ tộc thần tử Rồi tính tiếp Những chuyện còn lại Thì việc gì phải để mọi Mà người khác tuy chưa đáp lại nó Nhưng hiện nhiên cũng có ý này Đang hợp thầm thúc giục pháp lực <cười> Yếu chính là yếu lực lượng cách nhau quá lớn cuối cùng vẫn không thể nghịch thiên bên cạnh có người thấp giọng cười khổ thanh âm suy yếu là truyền nhân của tiểu tiên giới và lúc này thoạt nhìn phương hành sắp bị thua trận cá này hắn thắng nhưng trên mặt hắn lại không có chút vui sướng nào ngược lại có chút an đạm liên tục cười khổ trong đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng trong tiếng thở dài khi tức như ngọn đèn tàn ở trong gió âm một tiếng nhưng mà cũng đúng vào lúc này chợt có một đạo ma khí đánh tới chút vào nhục thân của hắn, một đạo ma khí này khiến cho khí tức đã sắp tắt của hắn chấn động, cường hành giữ mạng trong thời gian một chấn trà nhỏ. Các tu sĩ đều kinh ngạc nhìn về thiết Tiểu Thuyết, không rõ nàng vì sao lại cứu người này. Ngươi đừng vội chết, trận chiến này vẫn chưa thắng bại. Tiểu Thuyết nhìn Phương Hành đang ác kiến lại nói với truyền nhân Tiểu Thiên giới: Phương sư đại vẫn chưa nhận thua, không nhất định sẽ bại. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn tin hắn như vậy sao? truyền nhân tiểu thiên giới cô nói ra một câu nhìn về phía tiểu tuyết nụ cười có chút trào phúng ta chờ còn có ý nghĩa sao nhìn qua quả thực là không cần thiết về đề án sống nữa giữa phương hành và dạ tộc thần tử tranh đẻ lực lượng thực sự quá lớn nhưng tiêu tuyết lại kiên định một cách dị thường ấy người cứ chờ mà xem